các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tấp xe vô lề ngồi nghỉ chút nhé. Dạ, em xin lỗi anh chị, em không sao. Chỉ là em hơi chóng chút thôi. Em cho xe chạy ngay đây ạ. Vậy thì nhanh lên em nhé. Mọi người đang đợi phía sau kia kìa. Em dừng đụt gọn giữa đường làm tắc đường gần 20 phút rồi. Anh coi máy mà không thấy em lên tiếng. Ngọc Lan nghe người đàn ông đứng ngoài nói xong thì liền xin lỗi rối rít rồi vội nổ máy cho xe chạy tiếp. Từ nãy đến giờ cô cứ ngỡ là mình đã tấp xe vô lề Vậy mà bây giờ hoàn hồn nhìn lại thì mới nhận ra là mình dừng xe giữa đường. Đắc vậy lại còn dừng ở đường hẹp một chiều nữa chứ. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng thì cô cũng dừng lại trước một căn nhà hai tầng. Đang định mở cửa xuống xe thì cô khựng người lại, ngơ ngác nhìn xung quanh. Sao, sao tự nhiên mình lại tới đây nhỉ? Đang lẩm bẩm tự hỏi tại sao mình lại lái xe đến nhà của Duy Hoàng mà không phải là nhà cô hay là nhà trọ của anh ta thì bất ngờ, tiếng đập vào cửa kính xe lại vang lên. Giật mình vội hạ kính xuống, Còn chưa thấy mặt người bên ngoài thì đã nghe tiếng chỉ trề. "Ơ, tiên sư bố nói chứ? Tổ sư bố kia đứa mất dạy nào lại dám độ sai trước cổng nhà ông thế này?" Ngay có người chỉ mình mất dạy, Ngọc Lan liền thò đầu ra định lên tiếng. Ngay khi cô vừa thò đầu ra thì liền nghe được một giọng nói đanh đá quen thuộc vang lên. "Ơ, con tưởng ai? Hóa ra là bạn thân Ngọc Lan à? Sau đấy hả? Ngủ một mình không có ai tâm sự nên nhớ à?" Đoàn Phùng Dung bước nhanh đến, vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt Ngọc Lan, rồi vênh mặt lên nói. "Này, Đây nói cho mà biết nhá. Đã nhà quy anh quyết xác thì cút đi, đừng có mà lai vãng đến gần chồng con này. Con trình bà mà thấy là bà cào ra đi nhá. Dùi Hoàng thế vậy cũng chen vào nói. Này, tiền đây tôi cũng nói luôn cho cô biết nhá. Thằng này sắp kết hôn rồi. Và đây, Phương Dung vợ sắp cưới của tôi. Biết dù thì liệu hồn mà tránh xa thằng này ra. Cái đồ con hoang, sao chổi, không ai dám đụng huôi. Nói rồi cả hai không đợi Tô Ngọc Lan nói lời nào mà liền quay lại xe. Lúc đánh xe ngang qua Phương Dung còn hạ kính vênh mặt lên. Cút. Ngọc Lan của chồng sai ngậm ngào không nói được nên lời. Mới hôm qua ba người còn vui vẻ ăn uống chúc mừng sinh nhật, và sáng nay cô còn cùng Duy Hoàng ân ái nồng nhiệt. Ấy vậy mà chỉ sau vài tiếng đồng hồ, người đàn ông ấy đã trở mặt một cách lạnh lùng đến đáng sợ. Còn Phương Dung thì cứ như là một người khác vậy. Trong mắt của hai người phụ nữ đối với nhau, từ bạn thân tri kỷ, lúc bấy giờ đã trở thành tình địch. Cố gắng kìm nén cảm xúc, Ngọc Lan đánh xe về nhà của mình. Ngồi trước bàn trang điểm nhìn ngắm mình trong gương một lúc lâu, sau đó liếc sang nhìn khung ảnh nhỏ trên bàn có hình cô và Duy Hoàng. Cầm khung ảnh trên tay, cô nhẹ nhàng tháo ra rồi cầm kéo từ từ cắt lấy phần ảnh của Duy Hoàng ra. Sau đó lại cầm lên nhìn chằm chằm vào đó, rồi nở một nụ cười nham hiểm. Rồi anh sẽ thuộc về tôi mãi mãi, và nó sẽ phải lấy cái chết để trả giá cho cuộc tình này. Nói xong thì cô ngửa mặt, nhìn lên trần nhà mà cười nắc nẻ như điên dại. Sáng hôm sau, đúng 8 giờ sáng, cô đã có mặt tại nhà bà Hoa. Sau khi đã trao đổi về việc làm bùa yêu và cần chuẩn bị những gì, Thư Ngọc Lan ra về với nét mặt giận dữ và vô cùng khó chịu. Trong khoảng thời gian chỉ hơn 1 tiếng đồng hồ nói chuyện, Ngọc Lan cơ hồ nhận ra được ở người phụ nữ tên Hoa này có điểm gì đó bất thường. Sau một hồi quan sát và để ý vài điểm trong lời nói cùng với những hành động cử chỉ, Thư Ngọc Lan phát hiện bà không chỉ là một thầy bùa đơn thuần như bao người làm thầy khác, mà bà ta còn là một kẻ tà tâm đồng tính. Trong lúc hai người ngồi đối diện với nhau để nói chuyện, Bata cứ liên tục thúc giục Ngọc Lan cởi bỏ cái áo khoác ngoài đang mặc trên người ra cho mát mẻ. Mặc dù thời tiết lúc bây giờ đang là mùa đông lạnh lẽo. Không như thế, ánh mắt của Bata hôm nay nhìn cô trông rất kỳ lạ. Thoạt nhìn cứ như là Bata đang muốn ăn tên hút sống người ngồi đối diện vậy. Và đặc biệt là ánh mắt ấy khi nói chuyện không hề nhìn thẳng vào mặt Ngọc Lan mà lại nhìn chệch xuống phía dưới. Hay nói đúng hơn là Bata nhìn thẳng vào người Ngọc Lan với một ánh mắt dâm đãng. Mà kể cũng đúng thôi, với bản tính của một người như Mộ Hoa thì làm sao có thể bỏ qua được. Khi mà đang ngồi trước mặt mình là một cô gái trẻ đẹp, da vậy trên người chỉ mặc mỗi một chiếc váy lụa trắng mỏng tang. Nó mỏng đến mức chỉ cần nhìn kỹ một chút là thấy được làn da trắng nõn nằm ẩn sau lớp áo. Mู่ Hoa vừa nói chuyện vừa đưa đôi mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào đôi gò bồng nhấp nhô bên trong lớp áo. Sáng nay vì dậy trễ rồi đêm qua ngủ muộn, lại phải đi vội cho kịp giờ, và lại nghĩ là đến để nói chuyện. Mà hai người lại là phụ nữ, vì nên Ngọc Lan vẫn nguyên bộ đồ ngủ mỏng manh, cùng chằng mang mặc đồ lót trong. Cứ như vậy mà cô thả rông, rồi lại khoác thêm cái áo ngoài vào, rồi lái xe đi nhanh cho kịp giờ. Quay trở lại cuộc nói chuyện, hai người ngồi đối diện với nhau được một lúc thì Bộ Hoa đứng dậy đi vào trong bàn thờ. Loay hoay làm gì đó chừng 5 phút sau thì đi ra. Trên tay bộ cầm theo một cái hộp kính nhỏ to chứa một quyển sổ ghi chép. Bên trong có đặt một vật gì đó trông như là một con chuột được quấn một lớp vải đỏ bên ngoài. Đặt cái hộp xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh Ngọc Lan. Hai tay của Mộ cẩn thận mở nắp chiếc hộp lục kỹ thứ bên trong ra. Vừa lôi mụ tạc vừa nói Đây là xác đứa con của tôi Tôi đã mang về và luyện nó thành quỷ nhi Chỉ cần mỗi Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net